Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này, anh đã nói anh yêu em chưa nhỉ? buổi sáng hôm nay khi rời giường anh đã nói rồi. Tiểu phù mìm cười hạnh phúc, một nụ hôn lại rơi xuống môi cô. Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên. Xem ra hiện tại, anh chỉ có thể sử dụng nụ hôn này để diễn tả anh yêu em thôi. Vậy là về rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện